Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xanh hoa muối bay di dạo. Có người lòng như khăn mới theo Mười năm to áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo. Tóc người dòng sông. lao sao bờ tôi 10 năm chân bước trên đường dài gặp nhau không nói không nụ cười chú tình dường như Hiếu hắn bay 10 năm khi phố khi vùng đội nhìn nhau Ôi cũng như mọi người có một dòng sông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 toàn chân qua phố thầy người sống lao sao bờ tôi mười năm chân bước trên đường dài gặp nhau không